Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 26, yêu cầu kết minh. Mã Đằng sau khi nghe Trương Lãng nói thì liền dồn khí phách vào hai mắt kịch liệt giao nhau song phương ai cũng không muốn khí thế của mình thua kém đối phương, sau đó Mã Đằng nhanh chóng né qua mũi nhọn từ từ khép hai mắt lại. Không để cho người khác có chút cảm giác hắn rơi vào trong thế hạ phong chỉ là hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đánh lén cướp lấy Ngọc tỷ hắn biết đối phương đã chuẩn bị an toàn tuyệt đối không cho mình một cơ hội vừa rồi trải qua vài câu đối thoại sự không khéo của Trương Lãng đã vượt qua sự tưởng tượng của Mã Đằng. Cho dù Mã Đằng có bắt Trương Lãng lại cũng khó có thể tránh khỏi cá lọc lưới. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết mình bắt giữ Trương Lãng cho rằng Ngọc tỷ ở trong tay mình khi đó bọn họ xuất binh thảo phạt thì không quá tốt. Hơn nữa mình cũng không có đảm lực xưng đế cùng với thế lực giang đông kết thù không nói, chỉ sợ ý định tiến về quan trung tam phụ cũng thành bọc nước rồi. Tuy nhiên mã đằng cũng không đơn giản hắn liền di chuyển nói, binh mã Tây Lương của ta cường tráng ngang ngạnh có nguy nan gì. Trương lãng chấp tay sau lưng ngẫn đầu thần sắc vô cùng tự tin đi đi lại lại mà nói, binh mã Tây Lương tin binh cường tráng phiêu dũng mãnh liệt, có thể chống dị tộc chiến lược siêu cường đây là sự thật không thể tranh cãi nhưng mà do dị tộc quấy nhiễu. Khiến cho Lương Thảo vô cùng thiếu khuyết, thử nghĩ xem một quân đội không có tiền bạc thì duy trì được bao lâu đây. Mã Đằng tuy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hắn thản nhiên nói, tướng quân quả nhiên bất phàm, suy nghĩ của Mã Đằng không thể thoát khỏi đôi mắt của tướng quân. Trương Lãng gật nhẹ đầu, Mã Đằng vẫn không nhanh không chậm, không thèm để ý đến chuyện mình vạch trần suy nghĩ của hắn, tâm tư âm trầm đúng là vượt qua ngoài dự liệu của Trương Lãng. Trương Lãng lại quỳ gối trên giường cầm lấy ly nước trà tâm tình tỉnh táo, hai người tiến vào trầm mặt. Mã tướng quân không đầy 3 ngày nữa thánh giá sẽ tới Hoàng nông, không biết tướng quân cảm thấy chuyện này thế nào. Nửa ngày sau Trương Lãng mới phá vỡ cục diện nặng nề mà nói, khuôn mặt cương nghị của Mã Đằng chuyển sang vẻ bất đắc dĩ mà nói: "Hắn thất đã tận, Lý Thúc Quách tỷ làm loạn muôn dân trăm họ Trương tể lãnh binh 10 vạn bụng dạ khó lường, ta đã kết huynh đệ với hàng toại chuẩn bị bí mật hưng binh, tuy nhiên lương thảo lại thiếu khuyết đại quân đường xá xa xôi chỉ sợ không có lực." Trương Lãng làm sao không biết hắn có ý từ chối liền nhẹ nhàng mỉm cười. Tướng quân cần gì phải lo lắng nghe đồng châu Tào Tháo đã phái 5 vạn binh lính đi tới Duyên Tân không lâu sau sẽ tới Lạc Dương. Viên tướng quân ở Hà Bắc cũng để cho khúc nghĩa tiến quân tới Hà Nội chỉ cần bình định được công tôn xong nhất định sẽ để cho đại quân tiến tới quan trung tin rằng lý thúc quách tỷ trương tể hung hăng càng quấy cũng không được bao lâu. Có chuyện này thật sao? Mã đằng không kìm nổi mà toát ra ánh mắt khiếp sợ. Trương lãng thầm cười đương nhiên hắn hiểu ra tại sao mã đằng lại có vẻ mặt này thử nghĩ mà xem tình huống hiện tại của mã đằng không tốt thủ hạ tuy có binh nhưng không có lương thực tuy lương châu bản đồ bao la nhưng hoang vắng vật tư khó kiếm, dị tộc liên tục lâm chiến, lương thảo thiếu thốn, hiện tại chỉ có thể tới tam phụ chiếm đoạt kho lương Quang Trung, nay Quan Trung thế lực phức tạp khắp nơi, cục diện ăn thịt người nếu như viên thiệu Tào Tháo cũng muốn mang đại quân tới Quan Trung, lấy chén canh ngon thì mã đằng khó khăn rồi. Nghĩ tới chuyện này trương lãng thông thả nói, tin tức này tương đối chuẩn xác, tuyệt không sai lầm, à mã tướng quân sao sắc mặt lại khó coi như thế, phải chăng thân thể có chuyện gì không khỏe sao? Trương lãng nhìn thấy sắc mặt của mã đằng biến đổi thì kích thích nói, mã đằng bắt đầu rung lên mà nhìn trương lãng lời đồn quả không sai hắn liền nói, không có việc gì chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, trương lãng lười biến mà nói, mã tướng quân hôm nay chúng ta nói thẳng đi, tại hạ hôm nay có hai chuyện thứ nhất hy vọng mã tướng quân có thể kết minh ước. Môi hở răng lạnh thứ hai hy vọng mấy ngày sau ở trước mặt thánh thượng lúc lãng trả ngọc tỷ mã tướng quân có thể trước mọi người ủng hộ việc tại hạ nên đón thánh thượng về Giang Đông không biết có được không? Hai mắt của mã đằng bắn ra tin mang âm tình bất định nửa ngày sau mới nói, trương tướng quân tướng quân muốn ngênh đón thánh giá chẳng lẽ mã mổ không muốn hay sao? Còn nửa sau này hai nhà kết minh thì có chỗ tốt gì? Trương lãng cười khẽ hai tiếng, bắt đầu tự tin nói, mã tướng quân không biết thật sao hai nhà chúng ta kết minh chỗ tốt nhiều vô số. Đầu tiên là một nam một bắt hợp tung liên hoành, xa giao gần đánh trong thời gian ngắn tuyệt đối không có mâu thuẫn lợi ích, chỉ cần lãng nên đón thiên tử trở về Trường Giang, tất hấp dẫn Tào Tháo, Viên Thiệu cộng thêm trước kia mỗ có cựu oán với hai nhà này, tất sẽ khiến cho bọn họ toàn lực nam chinh lúc này đại quân giang nam chỉ cần phối hợp với binh tướng duyên quận kẹp lấy Duyện Châu, bắt có thể công thanh Châu kiềm chế Viên Thiệu tin rằng Mã tướng quân khi đó cũng có thể đại chiến Tam phụ quan trung cướp lấy kho lúa rồi tiếp tục đánh bốn phía lập nghiệp bá vương. Mã đằng vương người đứng dậy thân hình hùng tráng mắt hổ nhìn trương lãng chầm chầm rồi từ từ nói, trương tướng quân ngươi quá đề cao mình xem thường mã mổ rồi, phương Bắc mấy năm có chiến loạn, bồi dưỡng được không ít thiết huyết chi sư, viên thiệu tào tháo thủ hạ mảnh tướng mưu thần nhiều vô số kể nếu như trương tướng quân cùng bọn họ khai chiến, chỉ sợ thời điểm gian đông diệt vong không còn a. Sau đó hắn không để ý tới phản ứng của trương lãng khí phách mười phần lạnh lùng nói. Mộ đã kết nghĩa huynh đệ với hàng toại lĩnh 10 vạn quân Tây Lương vượt qua An Định ẩn vào quận huyện Đất Bắc. Con của ta là Mã Siêu cũng đã lãnh 1 vạn binh Mã Tinh Nguệ tới Kính Thủy tin rằng không đầy 2 ngày có thể tiếp cận Cao Lăng Kính Dương thẳng bức Trường An cùng lúc ta đã viết thư cho Trương Tể. Cùng Đại quân Thiêm Tây Trung Bá Tam Phụ trấn giữ Quan Trung, Hiệp Thiên Tử lệnh Chư Hầu, người nào không tuân chính là cải thánh mệnh lập tức chém chết. Chương 27, Bàn Đức Ngụ ý rõ ràng nếu lúc đó trương lãng ngươi không nghe mệnh lệnh của ta cũng sẽ khởi binh thảo phạt, trương lãng thầm cảm thấy trên người của mã đằng phát ra khí tức bước người trong lòng không khỏi lau mắt mà nhìn hắn, xem ra người này đúng là có cái hơn người mới thống lĩnh được binh mã Tây Lương nghĩ tới đây trương lãng không khỏi thu hồi không ít tâm ý tự cao tự đại e, mình ở Giang Đông có lẽ quá thuận lợi cho rằng có thể vô địch thiên hạ, nhưng ở trong loạn thế này mỗi người đều có đầu óc hơn người tâm ngoan thủ lạc vẫn nên cẩn thận từng bước. Tuy nhiên việc quân cơ đại sự tại sao Mã Đăng lại tiết lộ ra không sợ rằng mình đem tin tức truyền đi hay sao? Trương Lãng nhất thời nghĩ không ra hắn nhanh chóng tỉnh táo lại mà nói. Mã tướng quân một núi không thể có hai cặp đây chính là sự thật. Trước mắt có lẽ Trương Tể sẽ liên minh cùng với tướng quân chỉ sợ sau này khi an định lại bọn họ sẽ trở mặt động thủ. Mã Đăng nhất một ngụm trà thơm uống một hơi rồi không lưu tình nói. Dù sao cũng tốt hơn buông nước bọt với Trương Tướng quân. Trương Lãng cũng đứng lên. Tuy nhiên hắn không còn hùng tráng như trước khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, hai người đối mặt nhìn nhau nửa ngày phát ra hỏa quan kịch liệt, tình hình tương đối vi diệu, Trương Lãng nhanh chóng hồi phục lại sự bình tĩnh hắn cười nhạt mà nói, Mã tướng quân liên hợp với Trương Tể, Hiệp Thiên Tử ở quan trung chống lại đại quân của Tào Tháo và Viên Thiệu, hay là để cho Giang Đông chống lại Tào Tháo một mình chiếm tam phụ đây, tin rằng tướng quân có lựa chọn sáng suốt đúng rồi ta quên mất không nói. Đại tướng dưới trướng Thái Sử Từ của ta cùng với Trần Võ đã mang đại quân tới Dương Châu tới Hoàng Viên Sơn có thể nhanh chóng bước tới Vũ Quan lúc đó có thể giúp mã tướng quân xưng bá Quan Trung. Mã đằng liên tục lộ vẽ trầm tư nghĩ nghĩ cân nhắc lợi hại. Trương lãng nhìn qua mã đằng một lát sau đó thở dài trong lòng thất vọng xem ra lần này đàm phán phải thất bại mà chấm dứt rồi. Trương lãng cố gắng không để sự thất vọng của mình lộ ra ngoài mặt hắn vẫn điềm nhiên tỏ ra không có gì. Tuy mã đằng nhìn ngang nhìn dọc chỉ thấy giống một mang phu nhưng có thể cảm nhận được sự lợi hại thâm trầm của hắn. Đúng lúc trương lãng muốn cáo từ thì mã đằng bỗng nhiên lộ ra một vẻ lạnh lùng. Chư vị muốn chạy đi sao? Trương lãng thầm kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mã tướng quân muốn bắt người sao? Mã đằng lộ ra nụ cười cùng giả trong nụ cười có vẻ đắc ý. Mã mổ chính là có ý như vậy. Trương lãng thầm rét lạnh xem ra tình hình đã trở nên không ổn. Mã Đằng đã sinh lòng muốn diệt trừ mình rồi Nếu như hắn thật sự làm vậy Thì tối nay mình rơi vào thế hiểm nguy rồi Động cơ của hắn không cần nói Cũng biết chính là vì ngọc Tỷ truyền quốc Nghĩ tới đây trương lãng hít một hơi thật sâu Xem ra mình quá ngây thơ Không biết Mã Đằng sinh ra lòng tham Lúc này ba người đứng sau lưng của Mã Đằng Bỗng nhiên nhanh chóng đứng lên chặn ở cửa ra vào Trong đó có hai người rất giống nhau Niên kỹ cũng không quá lớn Tướng mạo tuấn lãng Da hơi ngâm đen dáng người vô cùng khôi ngô Đoán chừng đó là hai huynh đệ song sinh, sắc mặt bọn họ giống nhau như đúc lạnh lùng nhìn trương lãng, hổ trưởng cầm lấy chui đao, tùy thời có thể xông ra chém dết, nhưng ánh mắt của trương lãng lại cảnh giác nhìn người tráng kiện kia, khí thế vô cùng hung hãn dựa vào trực giác của hắn hán tử này thần định khí nhàn nhưng lại toát ra áp bách trầm trọng giống như là trọng kiếm chưa rời khỏi vỏ vậy, mắt hổ của điển vi chuyển động hắn nhanh chóng nhìn về phía đại hán kia, không khí dần trở nên khẩn trương, biến thành khí thế dương cung bạc kiếm. Trương lãng đã nhìn thấy không ít tràn diện lúc này hắn không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói Mã tướng quân muốn thế nào? Mã đằng cười nhung lòng không cười mà nói Mã mổ không có ý gì chỉ muốn biết một chút về ngọc Tỷ truyền quốc mà thôi Hai mắt của trương lãng lộ ra vẻ lạnh lão quay đầu nhìn đà hán trước mặt rồi lạnh nhạt nói Chỉ sợ khiến cho mã đại nhân thất vọng rồi Mã đằng bỗng nhiên hừ lạnh mà nói Vậy sao? Trương tướng quân cũng không nên khẳng định như vậy Trương lãng mãnh liệt quay người lại thần sắc vô cùng lãnh khốc Quát ra khí tức 10 phần tự tin từng chữ từng chữ mà nói. Mã tướng quân nếu như tướng quân còn là một nhân vật thì nên minh bạch tình hình hiện tại nếu như tướng quân thật sự muốn rời khỏi Lương Châu chiếm lấy tam phụ. Giang Đông sẽ là minh hữu nhưng nếu mã tướng quân muốn lấy Ngọc Tỷ thay đổi tình thế thì chính là sai lầm lớn. Danh nghĩa hán thất truyền quốc Ngọc Tỷ chỉ là dành cho những người có giả tâm muốn xưng đế, tự lập vương lấy đó làm cớ mà thôi không có tác dụng gì. Mà mã tướng quân nếu có ý định đó thì chuyện kia đừng hỏi tới nữa. Hiển nhiên mã đằng trong chốc lát địa khí thế của trương lãng chế trụ hắn hơi khiếp sợ. Trương lãng thấy vậy liền đưa mắt ý bảo hoàng tự và điển vi rời khỏi. Tuy nhiên ba người kia không hề có ý để bọn họ rời khỏi vẫn đứng như bàn thạch, ngăn ở cửa ra vào. Điển vi thò tay lại cảm thấy đối phương giống như núi lớn bất động thì hô to lên. Người này có chút khí lực. Sau đó hắn gầm khẽ một tiếng, xuống trung bình tấn gân xanh nổi lên. Cánh tay tráng kiện dời nửa người của đại hán kia đi nhường ra một con đường. Đại hán kia siết chặt lông mày lại thần sắc vô cùng khó coi, khuôn mặt đỏ thẫm lúc trắng lúc đỏ. Hai huynh đệ song sinh dường như không tin được khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ thực lực của đại hán mặt đỏ cao cường thế nào bọn họ biết rõ. Trương Lãng thông dong nhìn đại hán mặt đỏ mà nói, không biết cao tính đại danh của vị đại hán này là gì. Sắc mặt của đại hán kia vô cùng khó coi hắn ngẩng đầu nhìn Mã Đằng, chỉ thấy trên khuôn mặt của Mã Đằng không có chút biểu lộ, trong lòng không khỏi không phục, trừng mắt nhìn Điển Vi, lại âm thầm nói từng chữ. Tại hạ tên là Bàn Đức, thân hình của trương lãng chấn động một lần nữa quay đầu lại nhìn, trong mắt rực rỡ hào quang. một hồi lâu sau hắn mới chém đinh chặt sắc nói, lãng nhớ kỹ, sau đó hắn di chuyển ánh mắt về phía hai song sinh huynh đệ bất phàm rồi nói, hai huynh đệ này chắc là quý tử của mã tướng quân mã hưu và mã thiết, cặp song sinh kia nhìn nhau một người ngạo nghệ nói, không sai tại hạ chính là mã thiết bên cạnh là mã hưu, Chương 28, hổ báo kỵ. Trương lãng gật đầu khen. Quả nhiên hổ phụ không sinh quyển tử hai vị là thanh niên tuấn ngạn, ngày khác nhất định sẽ phong vân trung nguyên. Hai huynh đệ không cử động một người cất tiếng đáp, huynh đệ ta trẻ người non dạ đa tạ tướng quân khích lệ, xem ra lời nói có hàm dưỡng khá cao. Trương lãng vừa bước ra khỏi cửa ra vào mã đằng bỗng nhiên quát một tiếng, trong vòng hai ngày ta sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho trương tướng quân. Trương lãng thầm thở dài lúc này tào viên hai người liên hợp đã rõ như ban ngày mà trương tể cũng không dễ như mã đằng nói. Tình huống phức tạp trương lãng bước lại gật đầu mà nói, tại hạ chờ tin tức tốt của mã tướng quân, mã đằng cũng gật nhẹ đầu trên khuôn mặt tràn ngập sự bình tĩnh, lòng dạ sâu đậm khiến cho trương lãng bội phục không thôi, vậy không quấy rầy nữa tại hạ cáo từ trước, trương lãng biết rõ ở lại cũng không có ý nghĩa liền cáo từ rời đi, mã đằng cũng không giữ lại trước hết thi lễ sau đó thản nhiên nói, mã mổ không tiện tiễn xa, trương lãng thò tay ngăn cản khách khí nói, mã tướng quân xin dừng bước. Sau đó hắn dẫn điển vi hoàng tự và 18 ưng vệ rời khỏi căn nhà, rời khỏi căn nhà sắc trời đã muộn, trên đường lạnh tanh không một bóng người, ngay cả con mèo con chó cũng không thấy bóng dáng đâu cả, gió mát thổi qua vẫn còn vẻ lạnh thấu xương như lúc trước nữa. Bầu trời ánh trăng vượt qua khỏi mây đen chiếu sáng xuống, tuy thời tiết vẫn còn lạnh nhưng trong lòng của trương lãng tràn đầy nhiệt nóng, xem ra lần này tới vẫn không uổng phí thái độ của mã đằng khó dò nhưng vẫn có hy vọng, ưng vệ dắt ngựa tới. Trương Lãng leo lên lưng ngựa rồi lên đường trở về. Lúc này Điển Vi cũng thúc ngựa tới gần hai con ngựa đi song song mà nói: "Lão đại tên Gia Hỏa Bàn Đức kia đúng là có vài phần bản lĩnh. Lão Điển dùng 8 phần khí lực mới có thể đẩy hắn ra ngoài, trừ Tử Long chưa từng có ai có bản lĩnh như thế." Trương Lãng gật đầu bàn Đức đúng là đại tướng năm đó Tào Nhân bị một trong Ngũ Hổ tướng Tây thuộc là Quan Vũ vây quanh, Bàn Đức đi tiên phong, cứu Tào Nhân, về sau ác đấu với phụ tử Quan Vũ, sau này quân Ngụy bại, Tất cả tướng sĩ đầu hàng, duy chỉ có Bàn Đức và một tướng khác sống chết không hàng, kết quả bị Quan Vũ giết chết, mị lực và khí phách hiện tại của hắn cũng khiến Trương Lãng vô cùng bội phục, Trương Lãng nói: "Không sai Bàn Đức đúng là nhân vật tài giỏi ngoài Mã Siêu ra hắn là hãng tướng đệ nhất của Mã đằng. Điển Vi liên tục bóp cổ tay tiết hận nói: "Đáng tiếc không thể cùng hắn tỷ thí một phen." Trương Lãng hiểu ý cười cười hắn vung roi ngựa trong tay lên mà nói: "Được rồi sắp tới không lo thiếu đối thủ đâu." Đúng lúc Trương Lãng tới chỗ Mã Đằng. Một đại âm mưu đang từ từ tiến hành, trong một gian nhà nhỏ một trung niên nhân đang cầm giấy viết thư, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, ở bên cạnh cũng là một lão nhân. Sau một hồi yên lặng, trung niên mới mở miệng nói, công đạt huynh, theo thám thính hồi báo trương lãng sau khi nhận được chiếu thư của thiên tử thì bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt thám tử chúng ta hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả hiện tại đại sự lớn nhỏ ở gian nam là do đại tướng Triệu Vân và mưu sự quách gia xử lý. Nếu như ta đoán không sai thì Trương Lãng đã mang theo thân tính mang Ngọc tỷ truyền quốc bí mật tiến vào Quan Trung, lão giả kia chính là Tuân Du, hai mắt sâu thẳm lần này Tào Tháo mượn loạn lý quách muốn nên đế ở Hứa Xương, dùng Tuân Du làm chủ sử tiên về phía Trường An xem động thái phát triển của nơi này, chỉ thấy hắn trầm tư nửa ngày sau đó mới từ từ nói, không sai bá Ninh nói có đạo lý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tin rằng hắn đã bí mật ẩn vào Hoàng Nông rồi, với thủ đoạn của hắn dĩ nhiên là thần không biết quỷ không hay. Không chừng đã cùng chúng ta ở đây chờ đợi thánh giá rồi. Bá Ninh kia là trung niên nhân tên là Mãng Sủng. Lần này hắn theo Tôn Du vào kinh chỉ thấy hắn lo lắng nói. Vậy thì phải làm sao cho phải. Chú công trễ nhất cũng phải một tuần nữa mới tới. Nếu như lúc này trương lãng đoạt trước một bước vô luận được chức quan gì cũng bất lợi rất nhiều với chú công. Tôn Du cười nhạt sau đó ánh mắt sâu thẳm lóe lên tinh quang khó dò mà nói. Bá Ninh có chỗ không biết. Ta và Huynh sau khi vào kinh chí tài quân sư đa suy đoán trương lãng cũng có thể vào kinh cho nên góp lời với chúa công sau đó phái vài tên hổ báo kỵ mã nửa tuần trước đã xuất phát từ Sơn Đông tin rằng đã đến Hoàng Nông nhưng đang ẩn nấp mà thôi, chỉ cần trương lãng hiện thân bọn họ sẽ bí mật đuổi giết, cái gì? Mãn sủng vô cùng kinh ngạc mà hỏi, sau đó hưng phấn mà nói. Hổ báo kỵ quân trong truyền thuyết sao bọn họ tuy nhân số không nhiều lắm nhưng võ nghệ bất phàm tinh thông ám sát mấy năm gần đây là vũ khí bí mật của chúa công nếu đúng như lời công đạt huynh nói thì trương lãng chỉ cần hiện hình thì chạy đằng trời. Tôn Du không đáp lại lời của hắn chỉ thản nhiên nói, nghe nói lần này chúa công để cho hổ vệ tướng quân hứa chữ dẫn đội, cho thấy tướng quân coi trọng việc này thế nào. a mãn sủng kinh ngạc thần sắc vô cùng phấn chấn, uy danh của hứa chữ hắn đã sớm nghe qua. Ngay cả Tâm Phúc hạ hầu đôn cũng phải chịu thua vài phần cho thấy hứa chữ xuất sắc thế nào, lần này Trương Lãng chạy đằng trời. Tuân Du không để ý tới sự kích động của Mãn Sủng, hắn rung rẩy viết thư rồi nghiêm túc nói: "Bá Ninh chúa công vì phòng ngừa hổ báo kỵ binh thất thủ, Trương Lãng đào thoát một khi trở về Giang Đông sẽ giống như thả cọc về rừng, giao long về biển cho nên đã bí mật để cho chúng ta có hành động, chuẩn bị sách lược vẹn toàn, trợ giúp hổ báo kỵ thành công giết Trương Lãng." Tuân Du nói tới đây liền dừng lại nhìn Mãn Sủng rồi nói tiếp: Mỗ suy nghĩ rằng nên trước khi trời sáng đi bái phỏng lưu biểu nếu như có thể thì kết đồng minh không thì lui một bước bảo trì trạng thái trung lập, bá ninh mồm miệng lợi hại, ngày mai cùng mỗ đi, lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Mãn sủng dù khó hiểu nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ biết rõ, hàm cốc quan ở trong một tòa phủ đệ lớn nhất quan nội. Đường kim hoàng đế lưu hiệp lúc này đang nằm ở trên giường mặc dù trên người của hắn đắp đầy chăn bông nhưng cũng không thể nào phủ ấm được lòng dạ rét lạnh thỉnh thoảng hắn lật qua lật lại trên khuôn mặt thanh tú trắng bệt, từ từ lộ ra vẻ bi thương. Chương 29, Hoàng đế lạnh lẽo Tuy hắn danh nghĩa là hoàng đế hắn triều nhưng không có chút quyền lực nào, hắn lúc này đã nhận ra nhân sinh vô thường, biết rất nhiều chuyện, trên khuôn mặt ngây thơ dần trở nên thành thục hơn, ở ngoài cửa sổ trăng sáng chiếu vào phòng lạnh lẽo thê lương. Lưu Hiệp ngây ngốc mà nhìn nhịn không được có cảm giác muốn khóc, điều an ủi duy nhất của hắn chính là các chư hầu khắp nơi đều đã có phản ứng, hơn nữa nhanh chóng muốn mang binh tiếng vào lạc dương tiêu diệt bọn tặc tử, nghĩ tới đây tâm tình của hắn vốn lo lắng trở nên buông lỏng, đúng lúc hoàng đế cùng với văn võ bá quan cho rằng yên bình thì lúc này từ trên bầu trời bỗng truyền tới tiếng kèn, thổi vang quan nội, Lưu Hiệp cơ hồ phản ứng theo bản năng, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, trên khuôn mặt ngây thơ hiện ra vẻ kinh hải. Hắn nhanh chóng nhìn ra bên ngoài vô cùng bất ổn, mấy ngày chạy trối chết, khiến cho hắn tâm tình chim sợ canh công, long bào hoa lệ với thần sắc kinh hải của hắn trái ngược nhau, ở ngoài cửa vang lên bước chân trầm trọng phá rách bầu trời ban đêm, sắc mặt của Lưu Hiệp dần trở nên tái nhợt, hai nắm tay của hắn siết chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, một hồi thanh âm đập cửa vang lên, sau đó có tiếng người la lớn. Hoàng thượng đại sự không ổn rồi Lý Thúc Quách tỷ đã mang quân đội đánh tới hiện tại cách quan ngoại chưa đầy mười dặm hoàng thượng mau mau trốn đi. Thanh âm vô cùng lo lắng bất an, Lưu Hiệp thống khổ ôm đầu trong lòng tràn ngập tuyệt vọng thê lương. Mình là thiên tử lại phải sợ hãi như chó nhà có tan, trốn chạy khắp nơi. Tuy nhiên binh mã mình chỉ hơn một nghìn cuộc sống như vậy làm sao mới có thể chấm dứt được đây. Có đôi khi mình thật sự không muốn làm hoàng đế. Ở bên ngoài có mấy người cưỡng ép xông vào phòng thấy Lưu Hiệp sắc mặt khá tốt ở trên giường, tất cả đều ngây ngốc, may mà Thánh thượng không có chuyện gì, Lưu Hiệp từ từ ngẩng đầu hai mắt toát ra ánh sáng chậm rãi nhìn mấy người phá cửa, Thái úy Dương Bưu quốc cửu động thừa, thái tử Mã Thiên mấy trọng thần của hắn thất. Hắn sắc mặt vừa tang thương vừa bi phẫn, sau đó chuyển sang ảm đạm, đối với hành vi của Lý Thúc Quách tỷ hắn đã sớm hận trong bọn họ chỉ có Dương Bưu là tỉnh táo thần sắc hơi kích động tiếng lên mà nói: Hoàng thượng binh mã của ác tặc đã đuổi theo mau rời Long giá, trước mắt hoàng nông thái thú đoạn ổi, Quyển tử dương tu đã mang đội ngũ tiếp ứng, sẽ nhanh chóng tới, bi thương tại tâm, Lưu Hiệp chỉ có thể yên lặng gật nhẹ đầu, trên khuôn mặt có một vẻ lạnh lùng khiến người ta phải giật mình, trong lòng mọi người nổi lên cảm giác kỳ quái, đây chính là hoàng đế nhát gan nhu nhược động chút là khóc nhà sao, tại sao lại trấn định và bình tĩnh như vậy chẳng lẽ đã bị sợ tới mức choáng ván, tuy nhiên thời gian không để bọn họ đa tưởng. Sự tình cấp bách bọn họ nhanh chóng lui về phía Hoàng Nông, tuy nhiên ai cũng không biết, hiến đế nhu nhược sau chuyện này đã cải biến trở thành kiên cường lợi hại, trạm gác mã ô phong từng ngọn đuốc ngang lên cũng không khiến cho nơi này hết rét lạnh, vô số thân ảnh bắt đầu tiến vào trong quan ngoại, cùng một thời gian ở Hoàng Nông Thành, ở bên trong trạm dịch viên thiệu đã bố trí sứ giả. Mưu sĩ đứng đầu là tự thụ mí mắt không ngừng nhảy lên trong lòng hoảng loạn vô cùng phiền muộn giống như là có sự tình bất ngờ nào phát sinh vậy nhưng hắn cũng không nắm chắc huyết mạch cho nên chỉ có thể bất an đi đi lại lại. Từ khi viên thiệu không đánh mà thắng ký châu, thủ hạ hàng phước trở thành mưu sĩ số một dưới trướng của viên thiệu, tự thụ dùng đầu óc tỉnh táo một mực trung trinh với viên thiệu. Lần này viên thiệu vốn phái toánh xuyên quách đồ đi xứ Trường An nhưng năng lực của quách đồ có hạn còn nói rằng nhà hán lâu ngày sau sẽ trung hưng mà các lộ anh hùng thì đau khổ can gián. Nay nên đón triều đình sớm nghĩ đại kế nếu không tiến hành sẽ có người chen chân, mong tướng quân sớm quyết định, trải qua việc tự thụ phân tích lợi hại rồi khuyên bảo viên thiệu cuối cùng cũng động tâm sau lại thấy công tôn toản bình định sắp xong vì vậy hạ quyết tâm nên hiến đế tới nghiệp thành. Đồng thời đi sứ trường An Du Thuyết Lưu Hiệp sau đó để cho thẩm xứng thống lĩnh tam quân tiếp tục vây dịch kinh chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc thế lực của công tôn toản tại U Châu. Còn hắn thì tự động điều độ một phần đội ngũ cử động điều động đại quân tiến vào trường An nên đón thiên tử tới nghiệp thành. Ở trong phòng ánh lửa chập chờn chiếu ra vô số bóng ảnh, mông lung mơ hồ, tự thụ thở dài một hơi một lần nữa quỳ xuống trước đống hồ sơ trầm tư không yên lòng. Đến rốt cuộc là có vấn đề gì hắn trăm mối không giải nổi. Lỗ mũi của hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó ngửi, khiến cho người ta phải phiền muộn. Tự thụ bỗng nhiên sáng ngời nghĩ tới đây chính là mùi Tùng Du một loại thực vật lấy dịch dùng để làm dầu. Tuy nhiên tự thụ lại không hưng phấn đứng dậy mà sắc mặt biến đổi lớn hai mắt bắn ra hào quang dưới ánh trăng ảm đạm vô cùng. Hắn đã hiểu ra tại sao đêm nay mình lại có cảm giác hải hùng khiếp phía như thế. Vô duyên vô cớ xuất hiện mùi của Tùng Du rõ ràng là có người muốn ám sát mình. Khi tự thụ hiểu ra được chuyện gì thì cơ hội đúng lúc này một luồng gió lạnh thổi tới trong lòng tùng thụ rét lạnh một cái tuy nhiên hắn vẫn chậm một bước, ở bên ngoài bốn phía giống như muốn phá vỡ hắc ám vậy, sau đó biến thành màu đỏ sậm, ánh lửa bắt đầu trùng thiên một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, cả toàn bộ trạm dịch biến thành đại hỏa rừng rực, tự thụ không hổ là nhân vật số một của viên thiệu, trong lúc nguy cấp hắn không hề bối rối mà vô cùng tỉnh táo tra xét tình hình bốn phía, trạm dịch cao thấp đã trở nên loạn thành một bầy các loại thanh âm không ngừng vang lên trên không trung, người nhát gan cho rằng mình đã tuyệt mệnh ở nơi này kêu cha gọi mẹ không ngừng. Hàng mảnh tráng kiện dẫn mười mấy hộ vệ tiến tới gần chỗ của tự thụ bảo hộ sự an toàn của tự thụ chính là trách nhiệm của hắn. Hàng mảnh vẫn tới chậm một bước. mấy cái hạ nhân tạp dịch này bối rối bỗng nhiên trong chớp mắt lộ ra một thanh trường kiếm mũi kiếm trực chỉ về phía tự thụ, như là phi hỏa lưu tinh nhanh đến mắt thường cơ hồ không thể nhìn thấy, chỉ thấy một đạo quang ảnh lăng không mà bắn ra. chương 30 Thích khách, vị cận vệ bên cạnh dùng sức đẩy tự thụ ra trong lúc thanh kiếm đâm vào người hắn hắn vẫn trống lớn, có thích khách, thanh âm bi liệt truyền đi thật xa, ở trong khách sạn trương lãng ôm thân hình đầy đặn của Dương Dung tinh thần vô cùng tốt tuy đêm rồi nhưng hắn vẫn không có chút gì buồn ngủ. Nghĩ đến tào tháo giả tâm bừng bừng viên thiệu binh hùng tướng mạnh hai đội ngũ này dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là bọn họ muốn khu binh tới đây muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu, như vậy làm sao có thể nên đón thiên tử trước bọn họ. Bình An xuống Nam Trường Giang, đây là một vấn đề vô cùng đau đầu, trong đó đại quân của mình mấy ngày nữa mới tới Quang Trung, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mặt khác vài luồng quân Việt cũng thần bí khó dò, ví dụ như là Mã Đằng mặc dù hắn ở Trường An kết minh với Trương Tể nhưng hai người này ở Quang Trung tranh giành tam phụ với nhau ngược lại cũng có xung đột, còn Lưu Biểu thì dụng ý không rõ, mặc dù người này là Minh Hữu. Mình với hắn không nóng không lạnh giống như là nhàn nhạt vô vị tuy nhiên có một số người nếu thêm kẹo đường dấm chua vào thì không biết sẽ ra mùi vị gì. Giang Đông nếu không bắt ra thanh châu Tây tiếng Kinh Châu thì mặt bắc có viên thiệu, tào tháo hai đại quân Việt, thực lực hùng hậu chiến tướng tụ tập mà phía Tây có Tôn Sách và Lưu Biểu thực lực tương đối yếu hợp. Tôn Sách ở dự châu dùng phân khu phía Nam nhưng căn cơ bất ổn giặc khăn vàng từng bày không bình định được, như vậy kế tiếp mình chắc chắn phải xung đột với Lưu Biểu. Lưu Biểu không phải là người nhìn xa nhưng thủ hạ kinh Việt kinh lương của hắn có tài vương tá nhất định sẽ phát giác ra giả tâm của mình, mà đề phòng mình một bước, kể từ đó mình muốn tiến lên phía trước càng trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp phải biết rằng đại quân của mình mượn đường Kinh Châu ra vũ quan tiến Trường An nếu như Lưu Biểu trở mặt thì đại quân sẽ bị ngăn cản ở Kinh Châu, có An Bình rời khỏi Kinh Châu hay không cũng là vấn đề lớn, trương lãng càng nghĩ càng đau đầu, ai mỗi người đều là chư hầu các cứ một phương. Làm sao có được chỗ tốt đúng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Trương Lãng nếu lúc phát sầu như vậy có quách gia điền phong trình dục bọn họ ở bên cạnh thì tốt hơn nhiều rồi. Ánh trăng xuyên qua bức màn ôn nhu chiếu bốn góc giường. Ở trong phòng truyền ra thanh âm hừ nhẹ. Dương dung ở trong tay của Trương Lãng ngủ say trên mặt tú lệ lộ ra vẻ mỉm cười. Tin rằng đang mơ thấy mộng đẹp, Cộc cộc, Từng thanh âm đập cửa vang lên. Có người tận lực hạ giọng nói, chúa công chúa công. Trương lãng mê hoặc một hồi đã trễ như vậy mà hàng cử còn gọi mình chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Hắn đáp nhẹ khẽ một tiếng lại thấy dương dung ôm lấy thân thể của hắn, đồng thời mắt phượng mông lung mở ra. Trương lãng nhẹ nhàng nắm lấy tay thon của nàng, vỗ vỗ khuôn mặt mê người của nàng hôn lên môi của nàng một cái mới xuống giường. Hắn vừa mở cửa ra hàng cử liền thi lễ sau đó không đợi trương lãng hỏi đã vô cùng hưng phấn mà nói, chú công ưng vệ vừa lấy được tin tức tốt. Sứ giả của viên thiệu tối nay gặp chuyện bản thân bị trọng thương sống chết không rõ. Trong thời khắc mấu chốt viên thiệu mất đi chủ soái, xem ra đã mất đi cơ hội nên đón thiên tử tốt nhất, trương lãng cũng càng hoảng sợ vội vàng lên tiếng hỏi, tự thụ thật sự xảy ra chuyện, hàng cử cũng không ngờ trương lãng không vì chuyện này cao hứng thấy hắn biến sắc liền khẳng định lại lời nói của mình, trương lãng lâm vào trầm tư cuối cùng thản nhiên nói, đã biết ngươi lui xuống đi, hàng cử lui xuống kỳ quái mà quan sát trương lãng nhưng vẫn phục tùng rời đi. Trương Lãng đóng cửa lại đi tới bên giường, một tay ôm cái cổ trắng ngọc của Dương Dung ôm vào trong ngực của mình, Dương Dung cũng theo thói quen khẽ dựa vào để cho mình thoải mái một chút. Trương Lãng thì trận tròn mắt bắt đầu phân tích tin tức mà hàng cử mang tới, tự thủ bất kể bị trọng thương hay hoạn loạn đối với việc mình nên đế về Nam Trường Giang có chỗ tốt lớn bởi vì thái độ của viên thiệu hiên đế không thể biết được mình cũng loại đi một đối thủ mạnh mẽ, nhưng suy nghĩ sâu một tầng. Tự thụ trong lúc mấu chốt gặp chuyện không may nhất định là có người muốn phá hư đại kế của viên thiệu cho hắn âm thầm đắc thủ như vậy đến tột cùng là ai hạ độc, mã đằng. Không có khả năng, trương tể càng không phải, trương lỗ. Cũng không giống. Lưu biểu, có chút vấn đề. Tào Tháo Khả năng lớn nhất, nhưng vấn đề là ở chỗ với trí tuệ của Tào Tháo bản lĩnh của mưu sự thì sẽ không ngu ngốc mà làm cử động như vậy. Lúc này Dương Dung cũng tỉnh lại thấy tâm sự của Trương Lãng nặng nề thì kỳ quái hỏi. Lão công lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Trương Lãng cười khổ đem sự tình vừa rồi nói qua một lượt cho nàng nghe. Quách gia không ở đây Dương Dung cũng có thể giúp mình. Nàng dù sao cũng từng là bộ đội đặc chủng cũng có chút mưu lượt. Sau đó hắn thêm phân tích mà nói. Ngẫm lại sau khi tự thủ chết quân Việt được nhiều chỗ tốt nhất. Cũng biết là ai làm chuyện này. Dương Dung thú vị nói. Lão công cho rằng ai làm đây? Trương Lãng nói. Tự thủ chết có lợi nhất là ta, Tào Tháo và còn có Lưu Biểu, Dương Dung nhanh chóng sửa sang lại rồi hoài nghi nói, lão công thiếp thấy chuyện này tuyệt đối không phải là do Tào Tháo làm mặc dù đối với hắn giúp ích rất lớn nhưng hắn đối với hiến đế quyết tâm cũng không ít, tuyệt đối không thể so với Viên Thiệu, nhưng với thủ đoạn của hắn không thể ở thời điểm mấu chốt lại hành động ngu ngốc như thế, làm như vậy không phải là muốn khai chiến với Viên Thiệu sao, Trương Lãng buồn rầu nói, đúng thế Tào Tháo là hiềm nghi lớn nhất nhưng mà hắn làm sao có thể làm, Sau đó nàng bỗng nhiên dịu dàng nói, lão công liệu có phải có người muốn giá hỏa cho Tào Tháo không sau đó muốn cho Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến từ trong đó lấy được chỗ tốt. Trương lãng sáng người hưng phấn nói, đúng thế cũng có khả năng này chúng ta ngẫm lại xem Tào Tháo có cựu án với ai Tào Tháo và Viên Thiệu sau khi khai chiến ai sẽ tọa Sơn quan Hổ đấu được lợi lớn nhất. Dương Dung ưng một tiếng nàng bỗng nhiên ngồi dậy lộ ra phong quan vô hang, thân thể mềm mại thanh tú giống như cười mà không phải cười nhìn Trương lãng mà nói. Nghĩ tới nghĩ lui nếu như Tào Tháo và Viên Thiệu thực sự khai chiến, người được lợi vẫn là lão công và thế lực gian đông, chẳng lẽ lại là do chàng làm chuyện tốt này sao? chương 31, Chu Tuấn Nói tới đây Dương Dung không nhịn được mà cười khanh khách vì nàng biết rõ đây là điều không thể nào. Trương Lãng nghĩ tới đây hổ thể rung mạnh trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì sắc mặt vô cùng khó coi, Dương Dung cũng run người lộ ra vẻ kinh hải. Dương Dung một lần nữa nằm xuống đem mặt dán lên trên lồng ngực của Trương Lãng nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, cũng cảm thấy tim hắn đang đập nhanh, trong lòng mê hoặc mà nói, lão công chàng làm sao vậy có gì không ổn sao, Trương Lãng hít sâu một hơi cố gắng nhịn kích động trong lòng mà nói, có một loại khả năng, hơn nữa trong mắt của ta khả năng này vốc ung lớn, chuyện tối nay là có người muốn dùng kế liên hoàng hãm hại chúng ta, để cho Viên Thiệu và Tào Tháo gây chiến với Giang Đông, từ đó đạt được lợi ích, cũng từng bước tiêu diệt chúng ta. Dương Dung không hiểu mà nói, lão công chuyện của tự thụ cùng chúng ta không hợp nhau, thế nào lại có người muốn hãm hại chúng ta? Trương Lãng quay đầu nhìn Dương Dung mà nói, hoặc nhìn là vậy nhưng tự thụ nếu như gặp chuyện không may người đầu tiên viên thiệu hoài nghi chính là Tào Tháo. Lúc đầu Tào Tháo là thủ hạ của hắn nhưng sau đó Tào Tháo bành trướng càng về sau càng không cam tâm làm thủ hạ hai phe công khai quyết liệt, Tào Tháo vẫn muốn thông tính phương Bắc. Mà Viên Thiệu thì một mực nhìn chầm chầm chỉ là không có cách nào đối phó nên đành hợp tác nếu như xảy ra vấn đề nào đó như tự thụ xảy ra vấn đề. Tuân Du chỉ hưu bảo vượng đưa Hoàng đế Lưu Hiệp về hứa xương Lạc Dương chiếm được tiên cơ thì Viên Thiệu không hoài nghi Tào Tháo cũng khó. Dương Dung càng khó hiểu hỏi, như vậy thì cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Lãng cười khổ nói, vấn đề là ở chỗ này, Tào Tháo không phải đồ ngu Viên Thiệu cũng không phải là kẻ ngốc, trong thời khắc mẫn cảm ai cũng không muốn gây nhiều chuyện. Chỉ cần người có lý trí là có thể nhìn ra, Tào Tháo cho dù hảo mưu không đoạn nhưng vẫn có bản lĩnh trí tuệ nếu không làm sao có được ký thanh chư châu khống chế thế lực phương Bắc, chỉ cần hắn tĩnh tâm suy nghĩ một chút là biết có người muốn khơi màu sự cố, tọa sơn quan hổ đấu, Dương Dung nếu như còn không hiểu thì nàng cũng không thể làm bộ đội đặc chủng rồi chỉ thấy sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm nghị mà nói. Với viên thiệu Tào Tháo mà nói thì trước hết Bình Định xong công tôn toảng hai bên nghỉ ngơi lấy sức lại đánh lử bố hai phe đều không hy vọng lúc này xảy ra xung đột. Bằng không viên thiệu cũng không phái khúc nghĩa hỗ trợ Tào Tháo đánh bại lữ bố nhưng lúc này lại xảy ra chuyện thì tình hình trở nên vô cùng khó giải quyết. Trương Lãng gật đầu nói, viên thiệu không phải là kẻ ngu chỉ cần ngẫm lại là biết có người giá họa cho Tào Tháo hơn nữa Tào Tháo cũng phái người tiến về giải thích lợi hại. Như vậy kế tiếp đám quân Việt sẽ hoài nghi lên trên đầu của ta bởi vì bọn họ một khi khai chiến chúng ta sẽ trở thành ngư ông thủ lợi đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Dương Dung nghe Trương Lãng nói xong thì trầm mặt một hồi trên mặt lộ ra ưu sầu khiến cho người ta phải yêu thương không thôi. Trương Lãng hít một hơi sâu đem Dương Dung ôm chặt để cho thân thể động lòng người của nàng dán sát lên người của mình. Dương Dung duỗi bàn tay trắng nõn ra vuốt ve khuôn mặt của Trương Lãng chỉ nghe Trương Lãng cảm thán nói, không biết là ai lợi hại như vậy dùng liên hoàng quỷ kế hãm hại chúng ta. Nếu như kế này thật sự thành công thì Tào Tháo và Viên Thiệu xuất binh đối phó chúng ta. Đại quân Giang Đông chỉ sợ sớm bị đánh bại rồi. Dương Dung nhếch cái miệng nhỏ nhắn ra. Phương Tâm bay lên không ngừng nàng cất tiếng nói. Lần này chỉ là suy đoán mà thôi không có chứng cứ. Nói không chừng là nội bộ Viên Thiệu tranh giành quyền vị tự thụ bị người nào đó ám sát. Hơn nữa lưu biểu mã đằng đều có hiềm nghi. Trương Lãng nghiêm túc nói chuyện này có kỳ quạt nhất định có người muốn đối phó với chúng ta. Dương Dung thè lưỡi yên lặng dựa vào lồng ngực của Trương Lãng không nói lời nào, lúc này Trương Lãng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, hắn dần khép hai mắt lại, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng mọi người đang ngủ say sưa thì một hồi thanh âm vang lên, phá vỡ sự yên lặng của Hoàng Nông, nội thành cũng bắt đầu dao động, thân binh của Lưu Hiệp mang công văn 500 dặm chạy tới Hoàng Nông nói rằng xế chiều ngày hôm sau Thánh Thượng sẽ tới cho chúng quan hộ giá, chúng văn võ Hoàng Nông đều nhát gan sợ chết, Trước hết bọn họ nghĩ tới Lý Thúc Quách Tỷ đang đuổi theo sau mình làm sao có thể giữ mình là tốt, tâm tình ai cũng không giống nhau. Trương Lãng đêm qua tới khuya mới ngủ nhưng sáng sớm tỉnh lại đại khái chỉ ngủ có 3-4 giờ. Ưng vệ cũng tiến tới báo cáo động thái mới nhất của hiến đế để Trương Lãng đưa ra quyết đoán. Ra khỏi giường Trương Lãng mặc quần áo lại rửa mặt súc miệng sau đó cùng một đám người ra khỏi khách sạn. Toàn bộ hoàng nông thành hiện tại hoảng loạn. Hào khí dương cung bạc kiếm mỗi người đều kéo căng tinh thần. Ở trên đường người đi cũng vội vàng sợ rằng gặp phải tai bay và gió, đêm hôm qua trạm dịch gặp hỏa hoạn, sứ giả của viên thiệu gặp chuyện đã khiến toàn thành xôn xao, tuy tự thụ không chết nhưng bất kể là ai cũng cảm thấy bất an, sợ rằng sau này tới phiên mình, không có chuyện gì người dân không dám ra khỏi cửa, trương lãng lúc này đang muốn tới bái phỏng một trong ba đại tướng cuối thời nhà hán trấn áp giặc khăn vàng, chu Tuấn, từ khi Lý Thúc cướp lấy thiên tử. Quách tỉ cướp quan lại hai nhà chém giết xong Chu Tuấn đóng cửa không tiếp ai. Trong tay của hắn không quyền binh sầu lo thành tật thân thể mỗi ngày càng yếu ớt. Hiến đế liền ân chuẩn cho hắn lui về nhà dưỡng bệnh nhưng vẫn giữ lại trong tay hắn một chút thực quyền cho thấy trong lòng hiến đế coi trọng Chu Tuấn thế nào. Từ khi hiến đế đông du, Chu Tuấn cũng lui về phía hoàng nông ngên đón. Trương lãng cùng với mấy ưng vệ hành tàu trên đường vô cùng bắt mắt. Ngẫu nhiên có vài dân chúng đi đường nhìn sang khuôn mặt lộ vẻ kinh dị sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. lúc này ở trên đường bỗng nhiên xuất hiện một đám nhân mã, 2030 vệ binh cường tráng mặc quan phục màu vàng nhạt thống nhất mỗi người đều mang đao kiếm khí thế phiêu hãnh, mang theo một vẻ bất phàm. đi đầu đám người này là một người trung niên vóc dáng không cao cao hơn năm thước là cùng, mắt tam giác miệng cá trê, xem tình huống hắn là người dẫn đầu. lúc này hắn đang cúi đầu đi đường thân hình ra chiều suy nghĩ điều gì đó. Tuy cảm thấy người trước mắt mặt mày xấu xí nhưng Trương Lãng không coi thường hắn. Chương 32, Trương Tùng Hai phe đội ngũ cách nhau gần 30 bước, một ưng vệ bỗng nhiên tiến lên thấp giọng nói với Trương Lãng, chúa công người phía trước chính là sứ giả Ích châu Trương Tùng Trương Vĩnh Niên nghe đồng người này muốn liên thủ với chúa công mượn đội ngũ Giang đông áp chế Lưu Biểu, cho hắn toàn lực đối phó với Trương Lỗ. Trương Lãng kỳ quái hỏi, hắn là Trương Tùng sao? Chẳng lẽ hắn không biết rằng ta với Lưu Biểu kết minh sao? Uyên vệ kia cung kính nói, người này đúng là Trương Tùng hắn từng tuyên bố chúa công và lưu biểu trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa khi nói chuyện vô cùng tự tin. Trương Lãng gật nhẹ đầu lại nhìn về phía Trương Tùng rồi dừng bước lại. Chúng ưng vệ đằng sau cũng dừng. Thần sắc của Trương Tùng dường như không tốt lắm, mặt mũi của hắn âm trầm vừa đi vừa lầm bầm. Thần sắc giận dữ. Trương Lãng tiến về phía trước mở miệng nói, Vĩnh Niên huynh thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Tùng kinh hãi từ trong trầm tư mà tỉnh lại rồi ngừng chân nhìn về phía Trương Lãng. Trương lãng thần sắc tự nhiên khóe miệng cười ha hả mà nói. Vĩnh niên huynh sao đi vội vàng vậy có chuyện quan trọng sao? Trương Tùng sờ đầu giống như không nhớ nổi người này là ai. Thấy thần sắc của Trương lãng thân mật cũng lộ ra vẻ vui vẻ hoàng lễ nói. Tùng gặp chuyện không may mà thôi. Egypt không nói tới nữa chỉ là không biết các hạ là ai. Trương Tùng nói năng vô cùng lưu loát bắt đầu dò xét Trương lãng. Nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng cười của hắn so với khóc còn thê thảm hơn. Trương lãng lại miễn cười nói. Vĩnh Niên Huynh. Nếu Huynh có thời gian thì xế chiều ngày mai ta đi bái phỏng tiên sinh, Trương Tùng thấy Trương Lãng cố ý lãng tránh tên của hắn thì cảm thấy không thích tuy nhiên nếu như không phải tâm tình của mình xấu thì cũng sẽ truy vấn, lúc này hắn gật đầu nói, vậy thì Tùng xin đợi đại giá, Trương Lãng miễn cười ôm quyền nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân sinh từ biệt ngày sau gặp lại, sau đó hắn đưa 10 ưng vệ đi Trương Tùng không yên lòng ngơ ngát nhìn theo. Đoàn người Trương Lãng nhanh chóng đi tới biệt quán của Chu Tuấn ở đây là một ngôi nhà lớn ở ngoại ô. Chu Tuấn sau khi lùi về tới Hoàng Nông đã tạm nghỉ ngơi ở nơi này. Trương Lãng dù sao cũng là thân phận sứ giả Giang Đông trước hết để thủ vệ tới thông báo cho Chu Tuấn chỉ chốc lát sau vệ binh đã đi ra đưa đám người Trương Lãng vào. Tiến vào cửa lớn sau đó xuyên qua sương phòng rất nhanh ở trước đường lớn Chu Tuấn đã chờ. Trương Lãng vừa vào thì trông thấy mười nho giả ngồi trên ghế trên người không có mặt hoa lệ cẩm y chỉ mặc vải bông bình thường lộ ra sinh hoạt mười phần thanh liêm tiết kiệm nếu không phải trước đó đã xác nhận thân phận thì Trương Lãng cũng không dám khẳng định đây là Chu Tuấn. Chu Tuấn mặt dài uy mãnh khuôn mặt hình chữ quốc mũi ưng miệng sư tử mày kiếm mắt sáng khiến cho người ta cảm nhận được khí thế vô cùng. Trương Lãng thầm tán thưởng sau đó dưới sự chỉ dẫn của một môn khách hắn để cho ưng Vệ ra cửa chờ đợi còn in Dẫn Điển Vi và Hoàng Tử Sải bước đi vào. Chu Tuấn lúc này bỗng nhiên mở mắt hổ ra hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, tâm thần nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng phán khởi tinh thần hắn ngẩng cao đầu ứng ngực trấn định lại, dưới ánh mắt sáng quắc của Chu Tuấn hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Chu Tuấn thu hồi nhãn thần, ánh mắt trở nên nhu hòa, tuy rằng mũi nhọn không bắn ra bốn phía nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm, hắn không nhanh không chậm đứng lên chắp tay nói: "Tại hạ bệnh tật tại thân có chỗ tiếp đón không chu toàn, xin thứ tội." Trương Lãng không dám vô lễ ở hành lang dừng bước lại rồi nói chuyện đó không dám ngược lại tại hạ quấy rầy chu đại nhân nghỉ ngơi cảm thấy vô cùng có lỗi. chu tuấn cười nhạt sau đó phân phó cho người hầu dọn trà rồi mời hắn. sau khi trương lãng ngồi xuống uống trà chu tuấn là người đầu tiên mở miệng không biết cao tính đại danh của các hạ là gì. trương lãng hít sâu một hơi hắn bình tĩnh nói tại hạ họ trương tên lãng. chu tuấn nhíu mày cố gắng trấn tĩnh mặt mũi kinh dị nói là ngươi. Trương Lãng nhìn về phía khuôn mặt cương nghị của Chu Tuấn hắn rất hài lòng về hiệu quả mà mình tạo nên mà nói, chính là tại hạ. Lông mày của Chu Tuấn không những không giãn ra mà còn nhíu lại sâu hơn hắn trầm tư nói, không thể tin được thượng thư của đại nhân lại đoán đúng. Trương Lãng quả nhiên dám dứt bỏ đại đội tiến vào trong Hoàng Nông, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay, thật là lợi hại. Trương Lãng cẩn thận nhìn phản ứng của Chu Tuấn, tuy hắn giật mình nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, không dợ mà uy tràn ngập vẻ khí khái làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng không khỏi hơi thất vọng, Chu Tuấn vẫn ôn hòa mở miệng thăm dò, hóa ra là Trương tướng quân không biết sáng sớm tới bái phỏng là có chuyện gì chỉ giáo vậy, Trương Lãng thầm nghĩ Chu Tuấn là người chính nghĩa cương trực lại trung với hắn thất hắn liền di chuyển hai mắt mà nói, chỉ giáo thì làm sao dám tại hạ vừa vào quan trung liền ngựa không dừng vó tới bái phỏng Chu đại nhân, Chu Tuấn hiển nhiên đã nghe nhiều lời còn hay hơn những lời này liền thản nhiên nói, Trương tướng quân có chuyện gì xin nói thẳng. Nói xong thần sắc của y có hơi lãnh đạm, Trương Lãng không nghĩ ra mình có điểm gì khiến cho Chu Tuấn chướng mắt giống như có thành kiến vậy nhưng hắn vẫn chân thành mà nói, từ khi loạn khăn vàng xuất hiện thiên hạ đại loạn chiến tranh liên tục, các chư hầu các nơi tự lập binh, thừa dịp làm loạn công chiếm thành trì, giả tâm bành trướng nay quốc nạn gặp nguy phàm là người có chí sĩ đều bình định ác tặc giúp đỡ hán thất trọng trấn triều cương, lời nói này có phần khích lệ nhân tâm, thanh âm của Trương Lãng lại trầm bổng du dương, nhưng Chu Tuấn vẫn bình tĩnh nói: Trương tướng quân nói không sai nếu như ở trong triều có nhiều hơn những người trung với hán thất như trương tướng quân thì ngày trọng chấn hán thất nằm ở trong tầm tay. Trương lãng cho dù mặt dày cũng không tiếp nhận nổi lời tán thưởng này của Chu tuấn hắn vẫn cười khổ mà nói. Chu đại nhân đừng nói vậy trương lãng không tài không đức. Nếu như không phải nhờ đào đại nhân ưu ái toàn lực giúp đỡ thì mổ không biết còn lang thang ở đâu chỉ tiếc là đào đại nhân bệnh tật khó chữa ngẫm lại cũng một lòng trung can không cách nào nhìn thấy hán thất trọng chấn thật khiến cho người ta bi thương. Nói tới đây Trương lãng thở dài một hơi, trong lời nói tràn ngập vẻ bi thương hiển nhiên hắn cũng có chút thương cảm Đào Kim tuy nhiên sau đó nhanh chóng hồi phục tinh thần mà nhìn lại về phía Chu Tuấn, xem xét phản ứng của hắn, chương 33, Hoàng đế tới. Quả nhiên Chu Tuấn khi nghe được tên của Đào Kim thì trên khuôn mặt bi mảnh cũng lộ ra vẻ bi thương hai mắt trở nên mê mang, hắn không khỏi nhớ lại lúc mình trợ giúp hắn thất phản kháng động trác từ châu Đào Kim đã tương trợ như thế nào về sau liên hợp với phần đông chư hầu muốn giúp mình thảo phạt lý thúc quách tỷ, nếu lúc đó mình nghe theo Đào Kim thì hiện tại cũng không có loạn lạc như bây giờ. Trương Lãng thấy mình đã đánh đúng chỗ thì thừa lúc sắc còn đang nóng liền nói, tại hạ lần này tiến tới quang trung gặp mặt Thánh thượng, quả thật là mượn danh tiếng mong chia sẻ trách nhiệm với Thánh thượng trừ diệt lý thúc quách tỷ đám người bọn họ. Thái Bình Giang Sơn, đây cũng là tâm nguyện của Đào công lúc sinh thời, trên khuôn mặt của Chu Tuấn cuối cùng cũng hiện ra vẻ khen ngợi, khiến cho Trương Lãng mừng thầm, hắn vẫn tiếp tục xuất kích Đúng lúc này có một người hầu lộ vẽ vội vàng chạy vào mà nói, đại nhân có tin tức, thánh thượng không đầy nửa canh giờ sau đã tới Hoàng Nông rồi, chu Tuấn nhảy lên khỏi ghế, hai mắt quát ra hào quang mà nói, chuyện này có đúng không, Trương Lãng cũng sửng sờ buổi sáng ưng vệ còn nói hiến đế đang trên đường đi đại khái buổi chiều mới tới sao hiện tại lại tới sớm như vậy, người hầu kia cung kính mà nói, đúng thế vừa rồi thân tính đã mang hộ tính tới chuẩn bị để chúng ta nên đón thánh giá. Chu Tuấn cuối cùng cũng hưng phấn khuôn mặt tái nhật ẩn đỏ cao hứng nói, Thánh Thượng hiện tại ở nơi nào? Người hầu nói, cách Hoàng Nông thành không tới 10 dặm đoàn tướng quân toàn lực hộ tống. Chu Tuấn nhanh chóng kéo tay Trương Lãng mà nói, Trương Tướng quân chúng ta mau đi nên đón thánh giá. Thần sắc vô cùng hưng phấn, Trương Lãng thấy Chu Tuấn như vậy thì nhẹ nhõm cười nói, Chu Đại Nhân Đại Nhân cứ ăn mặc như vậy mà ra ngoài sao? Chu Tuấn nhìn lên trên người của mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà cười nói, May mà có trương tướng quân điểm tỉnh để mổ đi thay quần áo đai lưng. Trương lãng miễn cười gật nhẹ đầu nhìn theo hình bóng chu tuấn vội vàng mà đi rồi lâm vào trầm tư. Không thể tưởng tượng được rằng hiến đế đã tới Hoàng Nông Thành rồi. Như vậy mình không có khả năng đưa Ngọc Tỷ trước cần phải tiếp xúc với các quan viên trong triều. Theo lý thuyết mà nói hiến đế không thể tới sớm như vậy. Trương lãng liền nhíu mày hắn hối hận lúc đầu không phái sứ giả nối kết với một số chư hầu bây giờ làm cho luống cúng tay chân. Lúc này tên người hầu vừa vặn lui ra hắn liền nói, vị quân gia này thánh thượng đến Hoàng Nông rồi sao những quan viên khác thì sao rồi, người hầu kia không dám lãnh đạm từ từ thi lễ mà nói, bẩm đại nhân tình huống thì tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm nghe nói là chỉ có đoàn tướng quân mà mười mấy thân binh đi đón thánh thượng, trương lãng nghe xong liền tiến vào trong trầm tư bỗng nhiên lộ ra hào quang kinh hỉ tên người hầu kia cũng không quấy rầy liền mượn cơ hội lui ra. Đoán chừng chưa còn tới nửa ngày mình cần phải tới thăm một người nhưng hiện tại tình huống gấp gáp hiến đế vừa tới Hoàng Nông Sứ Giả Chư Hầu Các Nơi sẽ di chuyển. Nếu như theo lệ của giữa trưa hoặc buổi tối đoạn ổi chắc chắn sẽ mời hiến đế dùng tiệc tẩy trần chiêu đại sứ giả Chư Hầu Các Nơi. Sau đó sẽ là một chiến trường tràn đầy thuốc súng. Chiếu theo mình suy đoán đoạn ổi có khả năng dẫn nhiều thân binh. Tất cả văn võ đại thần thì theo sau. Hiện tại mình là người có ưu thế lớn nhất hiến đế không có văn thần đi theo. Như vậy mình vô cùng có lợi bởi vì các chư hầu nhiều ít đều có quan hệ với các quan trong triều. Chỉ cần mình vận dụng ba thống lưỡi du thuyết thánh thượng thành công thì mặc dù không thể toàn thắng nhưng cũng chiếm ưu thế. Trương Lãng càng nghĩ càng hưng phấn hận không thể lập tức gặp thánh thượng để làm nên một phen sự nghiệp. Tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại hắn thấy việc quan trọng nhất không phải là tiếp kiến hiến đế mà là liên kết minh hữu. Hiện tại không chỉ mình có thời cơ gặp hiến đế mà đám người tuân du cũng thừa dịp này. Hiện tại việc cần làm chính là bái kiến thuộc Trung Trương Tùng Hán Trung Dương Tùng, cho bọn họ đủ loại chỗ tốt sau này có thể được sự ủng hộ của bọn họ, cơ hội thành công của mình cũng lớn hơn. Hiện tại điều mình lo lắng duy nhất chính là Hà Nội quan Trung Thục Hán Sứ Giả đã nên đón thánh giá rồi. Nghĩ tới đây Trương Lãng đứng ngồi không yên liền nói qua loa với thị vệ của chu Tuấn rồi vội vàng rời đi. Vận khí của Trương Lãng khá tốt lúc hắn đuổi tới Trương Tùng đang đi ra ngoài, chuẩn bị tới nên đón hiến đế. Hai người trao đổi với nhau nửa giờ sau đó Trương Lãng hối hả ngược xuôi, lúc này mới quay trở lại khách sạn. Một ngày cứ như vậy trôi qua sắc trời dần âm u, vì hiến đế tới cho nên hoàng nông náo nhiệt hơn rất nhiều. Đúng lúc này Trương Lãng mới đạt được tin tức chuẩn xác hóa ra Lý Thúc Quách Tỷ đã mang truy binh tới mãnh liệt xuất kích hướng về phía Hàm Cốc quan xuất động gần vạn binh Mã Thiểm Tây đổng Thừa Dương Phụng Mượn Hàm Cốc quan là nơi hiểm yếu lúc này khó khăn lắm mới ngăn cản được binh Mã Thiểm Tây, bảo vệ được phòng tuyến. Mà đoạn ổi thì mang theo thân tính che chở cho hiến đế, hai người cưỡi một thất ngựa tên là tuyệt ảnh, thất ngựa này toàn thân trắng như tuyết cao lớn khỏe đẹp đi nhanh như thiểm điện không hề kém con xích thố của lữ bố, mà Dương Phụng cùng với Động Thừa cũng thống lãnh binh mã hơn một vạn, tuy nhiên đa phần là binh lính và yếu chiến lực thấp, mà đại quân thiểm Tây thì có tới 5-6 vạn người đa phần là tráng binh sĩ khí mãnh liệt, chỉ sợ hàm cốc quan không thủ được vài ngày phải nhanh chóng mà thất thủ. Mà ở lúc này binh mã của trương lỗ cũng có động tĩnh hắn cùng với đệ đệ trương vệ của hắn, nhân cơ hội tranh giành quan trung. Tuy nhiên trương vệ vẫn cố kỵ binh mã của trương tể mà Tây Lương mã đằng cho dù cũng muốn giúp chút sức cho hắn thất nhưng mà quân tiên phong mã siêu muốn tới đây cũng phải mất hai ngày. chương 34, Họa Vô Đơn Chí Cái gọi là họa vô đơn chí đúng lúc này dư nghiệp khăn vàng hàng sim lý nhạc hồ tài ba đám quân binh gọi nhau tụ hợp sơn tặc kết bè kết đảng nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Hoàn hành ở vùng Thủ Dương Sơn cướp bóc dân chúng, khiến cho dân chúng khổ sở vô cùng. Tình huống này càng trở nên ác liệt và khó bề phân biệt. Theo ưng vệ hồi báo thì sáng sớm hôm nay Tuân Du và Mãn Sùng đã gặp kinh việc của kinh Châu Mật Đà Nguyên một buổi nội tình tuy không biết, tuy nhiên sau khi rời khỏi sắc mặt của Tuân Du vô cùng rạng rỡ cho thấy hắn thu hoạch được không ít chuyện. Kỳ thật Trương Lãng cũng muốn trấn an lưu biểu dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng đứng cùng chiến tuyến với hắn tuy nhiên hắn nhiều lần phái sứ giả đến giao hỏa đối phương đều qua loa mà trả lời không biết có ý định thế nào. Đúng lúc Trương Lãng đang sầu khổ suy nghĩ thì một hắc ưng vệ tiến tới thông báo nói, chúa công vừa nhận được tin tức ở trong một khu rừng ngoại ô có một đám nhân mã, có khoảng gần trăm người tuy không nhiều lắm nhưng mỗi người đều thân thủ bất phàm có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa nhìn tình huống thì có vẻ muốn gây bất lợi cho Chúa Công trang bị và cách ăn mặc khẩu âm của bọn họ không giống như người quan Trung Hà Bắc lại giống như người Giang Nam. Nói xong ưng vệ lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu. Trương Lãng Lạ lẫm cả kinh nói, ngươi tại sao lại khẳng định bọn họ là người Giang Nam còn muốn gây bất lợi cho chúng ta? ưng vệ cung kính nói, chúng ta có một huynh đệ mạo hiểm tiến tới nghe trộm bọn họ nói chuyện thì biết được bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện có nhắc tới tên Chúa Công với khẩu âm Giang Đông. Trương lãng vỗ đầu trong nhất thời tâm tình của hắn trở nên bấn loạn, xem ra sự tình ngày càng phức tạp, đạo nhân mã này không thuộc về sự khống chế của mình nếu thật sự đến từ vùng Giang Nam thì là độ ngũ của tôn sách mà thôi không biết bọn họ tới đây làm gì, vốn con đường đã đầy gai nhọn bây giờ lại càng nhấp nhô. Hắn đang tâm phiền ý loạn thì một ưng vệ tiến tới kích động mà nói, không ngoài dự liệu của chúa công đoạn ổi đã sắp đặt tiệt trụ nên đón thánh thượng cùng với tất cả quan viên để tẩy trần. Trương lãng chấn động tinh thần hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả các ưng vệ tản ra bốn phía âm thầm điều tra, còn hắn thì tự chỉnh đốn lại ăn mặc, để cho hoàng tự điển vi 18 ưng vệ cẩn thận chuẩn bị. Dương Dung và Triệu Vũ biết được cuốn lấy trương lãng muốn đi gặp tháng thượng cùng hắn, rơi vào đường cùng trương lãng chỉ có thể để bọn họ giả trang thành nam cùng nhau mà đi. Hoàng Nông thành trước đô quận phủ ngựa xe như nước người đi ra đi vào liên tục thỉnh thoảng có quan lớn trọng yếu sứ giả tới đây triều bái. Đoạn ổi sắp đặt lễ tiệc đúng lúc mọi người đang ồn ào thì một hoạn quan hét to, hoàng thượng giá lâm, đại sảnh vốn náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh, từng thanh âm nhạc khí bắt đầu tấu hát, chúng quan quỳ xuống nghênh đón. Trước có 18 ngự lâm thị vệ mở đường sau đó thánh thượng Lưu Hiệu liền xuất hiện ở đằng sau chính là Chu Tuấn và Thái úy Dương Bưu, đoạn ổi vì lần này cũng chủ trì yến hội cho nên cũng theo sát phía sau, Lưu Hiệp lộ ra vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên lại không cân đối với khuôn mặt ngây thơ của hắn sau khi trải qua đau khổ tu luyện trên người của hắn bắt đầu toát ra khí chất vương giả tuy không rõ ràng nhưng cũng không thể để người khác coi thường. Các quan viên sứ giả thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, cảm giác vô cùng quái dị. Lưu Hiệp nhanh chóng nhập tọa sau đó nói, chúng ái khanh bình thân, đa tạ vương vạn tuế, chúng quan và người hầu đều tạ ơn thanh âm vô cùng vang dội. Mọi người thấy Lưu Hiệp cuối cùng cũng xuất hiện thanh âm vô cùng trở nên nhiệt liệt. Trụ qua ba tuần đoạn ổi để cho đám ca cơ biểu diễn mọi người xem xong thì đều say sưa trầm trồ khen ngợi ngay cả hiến đế lưu hiệp cũng ra sức vỗ tay. Lưu hiệp nâng chán, trên mặt còn có vẻ hưng phấn hắn dùng thanh âm non nớt mà nói: Trẫm lần này có thể bình an thoát hiểm là do chúng ái thanh kiệt lực hộ giá, đặc biệt là quốc cửu động thanh, đô kỵ dương tướng quân, hoàng nông quận trưởng đoàn tướng quân còn có các binh lĩnh dũng mạnh, trẫm kính bọn họ một ly tỏ lòng biết ơn. Sau đó hắn nâng ly rượu cạn sạch. Chúng quan thi nhau phụ họa đều ca ngợi, đoạn ổi mặt mày hồng hào, hắn tiếp một ly vào trong bụng tràn diện vô cùng nhiệt liệt. Lúc này Thái Úy Dương Bưu bỗng nhiên nâng chén rượu đứng lên, ngắm nhìn bốn phía mà cao giọng nói. Bệ hạ nói rất đúng lão thần lúc này cũng mong rằng động đại nhân dương tướng quân sớm này đắc thắng bình định lý thúc quách tỷ phản tạc yên bình non sông cho thánh thượng. Hắn cũng hợp theo phản ứng của mọi người nhất ly uống cạn, Lưu Hiệp hưng phấn gật nhẹ đầu sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng mà nói đổng quốc cửu dương tướng quân trung nghĩa can đảm tận tâm tận lực chậm cũng được an ủi tuy nhiên binh mã trong tay hơi thiếu cộng thêm liên tục nếm mùi thất bại quân tốt giảm sĩ khí mà lý thúc quách tỷ tặc tử lại có đại quân thiểm tây như lan như hổ đến lúc đó chỉ sợ hoàng nông cũng không phải là chỗ an thân nữa rồi chúng quan đều kinh ngạc không ngờ hoàng đế nho nhỏ lưu hiệp lại có kiến thức như thế bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn tràn diện thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng Tuân Du nháy mắt cho Mãn Sủng hắn lần thứ hai đứng lên ghế dưới sự trầm tư của mọi người mà nói, "Thánh thượng không cần phải lo lắng, lý thúc Quách tỷ đám tặc tử này làm ra chuyện công phẫn như vậy không lâu sau sẽ có chí sĩ thảo phạt, tin rằng bọn họ không hung hăng càng quấy được lâu." Lưu Hiệp gật nhẹ đầu trong lòng thoải mái một chút liền nghiêng người hướng về Chu Tuấn mà nói, "Người phía dưới là người phương nào?" Chu Tuấn nhỏ giọng nói, "Bẩm bệ hạ chính là Mãn Sủng dưới trướng Tào tướng quân." Lưu Hiệp liền kinh hỉ nói, Mãn Ái Khan nói rất đúng không biết Tào Tướng quân gần đây có khỏe không? Mãn Sủng tuy không để hoàng đế lưu hiệp ở trong lòng nhưng vẫn cung kính nói, Tào Tướng quân vẫn mạnh khỏe hơn nữa khi nghe Lý Thúc Quách tỷ tạo phả thì vô cùng căm dơ. đã lĩnh 10 vạn đại quân rời núi chuẩn bị hộ giá mà tới, Tiên Phong tướng lãnh hạ hầu đôn đã tới Hà Nội tin tưởng không đầy 10 ngày là tới Lạc Dương, lúc đó Lý Thúc Quách tỷ tặc tử có mà chạy đằng trời. Chương 35: Chúng quan nghị sự Những người ở trong đại đường đều bị lời nói của mãn sủng làm cho trấn trụ Nhịn không được mà xì xào bàn tán Mặc dù bọn họ đã nghe qua tin đồn nhưng bất quá chỉ là lời đồn đãi lần này mãn sủng đích thân nói thì không giống Tào Tháo đột nhiên xuất hiện đã đã kích rất nhiều lợi ích của bọn họ Lưu Hiệp nhịn không được mà hưng phấn nói Tào tướng quân lòng dạ trung trinh Khiến cho trẩm cảm thấy an ủi Nếu như chúng chư hầu đều như tào tướng quân thì thiên hạ có thể an định Mãn sủng càng tràn ngập khí phách mà tự tin nói Tào tướng quân sau khi biết Lý Quách Tạo phản, Trương tệ Bá cư Trường An thì chuẩn bị bình định phản loạn, có ý định lập đô mới ở Lạc Dương hoặc Hứa Xương, Mãn Sủng nói những lời này ra khiến cho chúng sứ giả nghị luân liên tục, chỉ cần là người thông minh dùng ngón tay suy nghĩ cũng biết Tào Tháo có dụng ý thế nào. Tuy Mãn Sủng trưng cầu ý kiến của hoàng đế nhưng vô luận là ai cũng biết Tào Tháo đối với Hiến đế nhất định có giả tâm. Lưu Hiệp mặc dù cảm thấy không ổn nhưng vẫn không đoán ra ẩn tình trong đó nên liền nói: Trẫm đối với Tào tướng quân rất coi trọng, Tào tướng quân cũng không phụ sự kỳ vọng của trẫm, chúng thanh gia mau kính Tào tướng quân một ly. Mọi người ở phía dưới tuy bất mãn nhưng vẫn cầm lấy chén rượu nhỏ, ai bảo Mãn Sủng mồm miệng lanh lợi chiếm được tiên cơ làm chi? Mà Mãn Sủng vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Mãn Sủng định thừa dịp thắng thế mà truy kích khuyên bảo hiến đế di giá tới Hứa Xương thì đúng lúc này ở trên bàn tiệc có một nho giả chừng 40 tuổi đứng lên. Trước thi lễ với hiến đế sau đó lại đưa mắt nhìn về phía mãn sủng mà nói, bệ hạ hạ quan cho rằng chuyện này không ổn, di giá tới hứa xương và lạc dương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất hiện tại sau khi loạn khăn vàng chỗ này tàn bại không chịu nổi cho dù muốn lập đô ở đây cũng phải mất 3 đến 5 năm xây dựng lại nếu không thì dị tộc sẽ chê cười chúng ta hoàng đô. Bất lực không có một chút quy nghiêm mong bệ hạ nghĩ kỹ lại, chúng quan mặc dù ai cũng thấy có lý nhưng tào tháo thế đại muốn tiến quân tới lạc dương. Ai cũng không muốn nắc tội với hắn. Mãn Sủng lạnh lùng đáp lời, vị đại nhân này là ai? Trung niên nho kia ưỡn ngực vô cùng tự phụ mà nói, kẻ bất tài là Thái thú Hà Nội Đường Hoàng. sắc mặt của Mãn Sủng trầm xuống. Hà Nội Đường Hoàng quy thuận viên thiệu thiên hạ ai cũng biết, tất nhiên là hắn nói chuyện cho viên thiệu. Hắn thẳng nhiên nói, vậy theo chủ ý của Đường Thái thú, có phải Hà Nội mới là vương đô không? Đường Hoàng đối với dáng vẻ hùng hổ dọa người của Mãn Sủng vẫn thông dong nói. Cũng không phải mãn đại nhân nói sai rồi Hà Nội mặc dù vô cùng giàu có nhưng không phải long mạch thiếu chút khí phách mà từ xưa tới nay đất quan trung là vương thổ của thiên tử là bá vương chi nghiệp ta cũng không phải là hạ thấp hứa xương Lạc Dương nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là thành trì số 2 mà. Thôi giàu có thì có thừa mà sau loạn khăn vàng, Lạc Dương hứa xương chịu đủ chiến loạn nhiều lần tàn phá, đã không còn bằng như lúc trước đặc biệt là từ sau khi động tặc chi loạn, Lạc Dương cung thành bị một mồi lửa đã bị hủy hoại, dân chúng di cơ lượng lớn. Hành trì lâu ngày không tu ở một nơi như thế thử hỏi các vị đồng lưu làm sao có thể tuyên vương quyền. Mọi người nghe đường hoàng nói có đạo lý đều âm thầm gật đầu. mãn sủng không ngờ đường hoàng lại khó giải quyết như thế hắn sững sờ bực tức nói. Chiếu theo lời nói của đường tướng quân thì nơi nào định đô là tốt nhất. Lời vừa thốt ra mãn sủng đã hối hận vô cùng với khẩu khí này không phải là mình đã nhận thua sao. Hắn đưa mắt liếc trộn tuân du thì thấy y trầm sắc mặt xuống, trong lòng lạnh lẽo đường hoàng đưa mắt quét qua toàn trường thấy mọi người đang lẳng lặng nghe mình nói thì sắc mặt ngạo nghễ hướng về phía hiến đế mà cung kính nói hạ quan cho rằng hàm đăng nghiệp thành chính là vương thất chi địa lần này ngay cả thái úy dương bưu cũng hứng thú bừng bừng mà nói trương đại nhân nói lý do của đại nhân đi đường hoàng liên tục đắc thắng liền khí thế bức người mà nói triều đình trước xuân muội ấp năm đó võ ấp đế ấp đế tân bốn đời lập làm kinh đô Thời Tây Chu Chu Thành Vương Phong Khang Thúc Triều Đình lập thành vệ quốc thủ đô dài tới 4.000 năm có văn hóa thâm hậu mà Triều Đình dựa vào Hoàng Hà Nam có hổ lao quan Tây có hũ quan ngăn cản dị tộc. Thái Úy Dương Bưu nghe thì gật gật đầu hai mắt hiếp lại xem ra vô cùng đồng ý với lời nói của Đường Hoàng. Hiến đế cũng đại hỷ, hỏi, vậy còn Nghiệp Thành Hàm Đan thì thế nào? Đường Hoàng thao thao bất tuyệt nói, Nghiệp Thành lúc đầu là Đô Thành Thường Thương Vương, lúc Xuân Thu Tề Hoàng Công lại gia công một lần nữa. Đến thời chiến quốc là nơi ngụy Văn Hầu phong nghiệp, sau đó quy về nước triệu, trở thành đô thành của triệu quốc hùng cứ trung nguyên trở thành một trong thất hùng của chiến quốc, mọi người rất bội phục học thức lịch sử của đường hoàng, tán thưởng không dứt, tuy nhiên mãn sủng vẫn tỉnh táo không gấp mà nói, nghiệp thành hàm đang đúng là không tệ nhưng trước nguy cơ lớn như vậy ba đất quy về sở hữu của viên thiệu đại nhân mà viên thiệu lại không phái người tới đây ý đồ thật là khó dò, ai biết hắn mang giả tâm gì cần gì đường đại nhân phải nói tốt cho hắn. Đường Hoàng trong nhất thời bị kẹt hắn đột nhiên nghĩ tới mình tuy giúp viên thiệu nhưng cuối cùng cũng không phải là người của hắn, cũng không thể đại biểu cho ý kiến của hắn. Mãn sủng hừ lạnh một tiếng mà từ từ nói, viên tướng quân tứ thế tam công văn sinh khắp tứ hải nhưng lý thúc quách tỷ đại nghịch làm loạn mà lại không tới, cũng không có động tĩnh gì thật khiến cho người ta đau đớn. Đường Hoàng sắc mặt tái nhật nhịn không được mà nói, viên tướng quân hôm trước đã phái quân sư sốt một là tự thụ tới, chỉ hận trong đêm đã bị người ta đánh lén. Hôm nay đã bị trọng thương không dậy nổi bằng không hiện tại cũng không đến phi ngươi phê phán viên tướng quân. Nói xong hai mắt của hắn tức giận nhìn chầm chầm về phía mãn sủng như muốn phun ra lửa. Mãn sủng mặt lạnh như băng pha phần chế dẻo. Đường đường là sứ giả lại là nhân vật thủ hạ số 1 của viên tướng quân còn không bảo hộ được an toàn của mình thì nói gì đến chuyện bảo hộ sự an toàn cho thánh thượng. Thật là tức cười tức cười. Hiến đế Lưu Hiệp im lặng trong lòng phiền não nói. Mọi người cùng bàn quốc sách đừng ồn ào nữa bọn họ nghe thấy thánh thượng tức dân lúc này mới liếc nhìn đối phương hừ lạnh một tiếng không cam lòng mà ngồi lại vị trí cũ. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio